các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Ngày mai má tự đi một mình cũng được mà. Quynh xen vào, "Thư Tú dẹo, đừng có trách Hoa nữa, đây là chuyện ngoài ý muốn. Dù sau thì Hoa cũng đang theo học công nghệ sinh học, chắc là Hoa muốn tìm cây gì gì đó để nghiên cứu phải không?" Hoa gật đầu. Chúng tôi bước đi giữa làn sương khói, với hy vọng sau khi thoát khỏi cái mớ mịt mù này sẽ thấy được nhà của ai đó. Ở đây vắng vẻ và heo hút đến nỗi chẳng có gì ngoài âm thanh côn trùng kêu sen lẫn vào tiếng gió hú. Cứ đi và đi theo con đường quanh co đầy cát, chúng tôi đã bắt đầu nhìn thấy hy vọng. Sương từ từ tan dần, lộ ra trước mắt chúng tôi là những ngôi nhà ống nằm phía nơi chân dãy núi. Tuy các nhà cách xa nhau, nhưng những tia sáng đèn dầu hắt ra ngoài cũng khiến chúng tôi mừng rỡ vì biết chỗ này có người ở. Tới trước cổng của một ngôi nhà, chúng tôi dừng lại bên bờ rào phủ kín dăm bụi. Nhìn vào trong ấy, cửa đã đóng kín, tôi hô lên, "Có ai không?" giúp chúng trong với. Chợt, một con gà từ trên cành cây nhảy xuống. Đó là một con gà mái. Nó bước đi trong sân quan lại như thể là đang giám sát theo ánh mắt của chúng tôi. Bất chợt, nó vỗ cánh phành phạch, dือน lên. Chùng nó chẳng các nào đang thực hiện hành động mà một con gà trống vẫn hay làm. Chúng tôi trố mắt đề ngạc nhiên. Giang Đào Hoa, con bé ấy nghiến răng, nó nhìn từng đứa một, giọng khẽ khẽ. Là điểm giữ? Trường hay, thử sức giải độc trùng Tôi cười cợt Bác Hoa lại chơi đồ đấy à Hoa chẳng đáp một lời Nó khung người xuống Tìm lấy hòn đá to trên đất Và vùng tay ném về phía con gà Viền đá không hề rơi trùng nó Nhưng thật kỳ lạ con gà lập tức lan ra đất Chiếc cổ cong vẹo qua một góc như bị gãy Nó nằm yên bất động trước sự ngỡ ngàng của chúng tôi Túi rẹo run rảnh nhìn Hoa Má, mà Hoa giết nó hả Sở mãn như tâm vậy. Hoa lắc đầu, vặn vật đều có kiếp số ca. Số nó đã tận, thì chuyện phải xảy ra như vậy mà chẳng hề có lý do gì cả. Hay, nói rất hay, quả là cao nhân, quả là cao nhân. Giọng khàn khàn của ai đó vang lên ngay sau lưng chúng tôi. Suốt đồng lại, đó là một cụ già tầm 70-80 tuổi. Tóc bà ấy trắng như màu cát biển, gò má hóp lại, vì trên là đôi mắt nhỏ nằm gọn trong những nếp nhăn nhèo của da mặt. Bà tan nhai miệng chẳng còn chiếc răng nào cười về chúng tôi. Cả đám hơi giật mình khi gặp một bà cụ như thế này giữa đêm trời u ám. Nhưng Hoa vội đáp, "Bà nói vậy nghĩa là sao ạ? Ai là cao nhân?" Con bé ấy cười nhếch mép. "Có phải bà thấy hào quang ma pháp tỏa ra xung quanh người con quá mạnh đúng không nào?" "Bình thường thôi." Bà lóng lắc đầu. "Không không, tôi không thấy hào quang gì, nhưng tôi biết bốn người các vị đều là cao nhân." Tú reo sở tay lên chán Hoa. Vậy là bà hoa có chế độ lúc ngồi trên xe chắc luôn. Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn bà lão. "Như là sao hả bà?" Tôi nói, "Sở các vị không tin, chứ cái thị trấn này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, người chân mắt thịt không thể vào, người còn dương khí không thể ra." Buột chúng tôi đều cảm thấy rất khó hiểu trước những lời ấy. Bà cụ nói tiếp, "Đó là nghiệp, do nhân nào ăn gặp quả đó." "Mẹ, mẹ, ta ơn Chúa, mẹ đây rồi." âm nói của một người phụ nữ nào đó vang lên. Chúng tôi soi lưng lại. Cô ta khoảng độ 50, khuôn mặt trắng bệch toát lên vẻ lo lắng cùng cực. Con đã dặn mẹ rồi, ở yên trong phòng, đừng đi lung tung vào ban đêm mà. Tôi chỉ đi dọn quý khách. Xin lỗi, xin lỗi. Bé con thông cảm, mẹ của cô bị lẫn, bảo lúc tỉnh lúc mê, có nói gì không phải, mong các con bỏ qua. Kiêm mà các con từ từ đầu đến vậy. Sao các con có thể vào thị trấn này được? Quỳnh ngạc nhiên, cô bé ấy thắc mắc Sao thế ạ, bọn con chỉ đang đi du lịch nghỉ dưỡng thôi Mà vô tình đi đến khu vực này Giống như bị lạc đường vậy đó Rồi tới được đây thôi Chỉ có gì gây gấm đâu Mà chồng cô hoảng hốt thế Cụ già hé miệng cười Bà ta khẽ nói với con mình Họ là quý nhân Họ không muốn lộ chân tướng Họ đến cứu thị trấn này Thị trấn này sắp được cứu rồi Người phụ nữ nhìn chúng tôi Đôi mắt bà ta vẫn thế vẫn ảnh lên những tâm tư khắc khoai Thôi, nếu không phiền mời bé con vào nhà cô nghỉ ngơi chứ ở ngoài này thật sự nguy hiểm lắm Nào, đi theo cô Dạ, được vậy thì tốt quá Cảm ơn cô ạ Chúng tôi mừng dỡ đi theo người phụ nữ và bà lão mà trên chúng tôi vẫn còn chưa biết rõ Nhưng vì cần gấp một nơi tạm thời để tái túc chúng tôi chẳng có lựa chọn nào khác Khi cái cảm giác bất an lạ thường cứ đâu bám kể từ khi chúng tôi đặt chân vào thị trấn miền núi xa này đứng trước một ngôi nhà ống có khoảng sân rộng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net